Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tô Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Phía sau tan vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tô Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng độc của Tô Quỳnh,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 Hôm nay là ngày cuối cùng mà Lương Thủ Trân phải nằm bệnh viện. Từ sớm, Lương Thủ Trân đã thức dậy sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Cô tiến đến chỗ cửa sổ, kéo tấm màn trắng ra một bên để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào trong. Lương Thủ Trân thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia một lúc. Dù sau mấy tuần nằm trong bệnh viện, cô cũng chỉ ngồi im một chỗ mà chưa được đi đâu. Bỗng dưng, bên tai đột nhiên lại truyền đến tiếng mở cửa. Tiếp theo sau đó là tiếng giày gian lên trên mặt đất Tuy không quay đầu lại Nhưng Lương Tú Trần đã đoán được Người phía sau lưng mình là ai Rồi giọng nói quen thuộc cất lên Đã đến giờ chúng ta phải đi Cháu định đứng mãi ở đây cho đến khi nào Lương Tú Trần chầm rãi quay đầu Cô nhìn ông ngoại mỉm cười Cháu chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi Cháu chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi Chúng ta về nhà thôi ông Đường Mạc Cửu gật đầu rồi ra lệnh cho dạy sĩ đứng bên cạnh. Hắn hiểu ý, liền lập tức tiến đến bê đồ cho Lương tú Trân. Hai người điền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trở về đường gia. Chiều muộn, Ngày Dương Hoàng Quân kể lại hôm nay là ngày Lương tú Trân xuất viện nên chu Đức Tấn đặc biệt thu xếp công việc thật sớm để đi gặp cô. chu Đức Tấn giải quyết xong công việc liền dùng chiếc xe quầy cũ kỹ đi tới đường gia. Mất hơn 30 phút, đi đường thì cuối cùng cũng đến nơi. Chu Đức Tấn dội dàn xuống xe, nhanh chân đứng trước cửa bấm chuông. Bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông thì Lương Tú Trân đứng dậy định xem là ai, thì Đường Ma Cửu dội dàn ngăn lại. Ông phải là người đích thân ra xem. Thông qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa lớn, Đường Ma Cửu nhận ra người đang bấm chuông là Chu Đức Tấn. Ông quay đầu nhìn về phía Lương Tú Trân, rồi nhanh chóng mở cửa ra. Sau đó lập tức ra ngoài đóng cửa lại, không để cô biết người bấm chuông là ai. Bên ngoài Chu Đức Tấn định bấm chuông thêm lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Trước mặt Chu Đức Tấn chính là Đường Mạc Cửu. Nhìn thấy ông, hắn vội vàng cúi đầu đầy kính cẩn. "Cháu chào ông." "Ông. Chẳng phải tôi đã cấm cậu không được phép gặp cháu gái tôi sao? Ai cho phép cậu tới đây?" "Cháu biết." Ông không thích cháu, nhưng mà cháu Xên Ông hãy cho cháu cơ hội được gặp Tú Trân, cháu muốn gặp cô ấy để nói chuyện với cô ấy. Tôi nói không là không, nếu cô còn dám bén mảng tới đây thì đừng có trách tôi độc ác. Nhưng cháu, Đương Mạc Cửu không để cho Chu Đức Tấn nói thêm lời nào mà trực tiếp đóng sầm cửa lại. Hắn đứng bên ngoài, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt mà không biết làm gì hơn. Dù có cố gắng bấm chuông bao nhiêu lần, hay cố gắng gọi cửa, thì điều duy nhất chủ đức tấn nhận được chỉ là sự im lặng. Lương Thủ Trần nhìn thái độ của ông liền đoán ra ngay người đang bấm chuông là ai. Cô tiến tới chỗ ông, dường như hiểu được cô đang muốn nói gì, nên ông lập tức ngăn chặn. Ông cấm cháu, không được gặp thằng đó. Nếu không, thì đừng nhìn mặt ông nữa. Ông ngoại! Mặt cho tiếng chuông cửa, dàn lên dồn dập, đường mà cửu cứ thế quay lưng đi thái độ kiên quyết của ông khiến cho lường tú trần không thể làm trái giữa nghĩa gia tình rất khó để cô đưa ra lựa chọn của bản thân chu đức tấn đứng bên ngoài cửa chờ đợi rất lâu nếu như không phải bấm chuông thì cũng là gọi cửa liên tục nhưng những điều hắn làm đều là vô ích khoảng thời gian chờ đợi đến gần một tiếng chu đức tấn quay người rời đi trong vô vọng hắn thực sự không biết phải làm thế nào để Đường Mặc Cửu có thể chấp nhận hắn. kể từ ngày Lương Tú Trân xuất hiện trở về Đường Gia, ngày nào Chu Đức Tấn cũng đến biệt thự để tìm cách gặp Lương Tú Trân, nhưng lần nào cũng không được gặp. Nếu không phải là quản gia từ chối, thì Chu Đức Tấn cũng bị mấy vệ sĩ đánh cho một trận như tử rồi đuổi ra. Trên mặt Chu Đức Tấn không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Những vết bầm tím kia không chỉ có trên mặt. Mà ngay cả trên người cũng có Tuy bị đánh như thế Nhưng chùa Đức Tấn vẫn rất kiên trì Cứ vào mỗi buổi chiều Chùa Đức Tấn đến biệt thự Tìm cách vào bên trong gặp Lương Tú Trân Có mấy lần suýt nữa thì thành công Nhưng vẫn bị camera quan sát ghi lại được Và rồi hắn lại bị đánh cho một trận khác Lương Tú Trân ở trong nhà Mỗi lần nhìn thấy đám vệ sĩ đánh chùa Đức Tấn Cô không ngừng kêu dừng tay Muốn chạy tới ngăn cản nhưng bị quản gia và người làm giữ lại. Chuyện này diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Lương Tú Trân luôn luôn đề cập giới đường mạc cửu trong mỗi bữa ăn. Thế nhưng, trái tim sắt đá của ông chưa một lần mở cửa nghe tiếng lòng của Lương Tú Trân. Lương Tú Trân nghĩ, nếu như Chu Đức Tấn vẫn cứ bị đánh như thế này, thì chẳng mấy mà dập diện mất. Có điều ông ngoại cô đâu có dừng ngay. Hôm nay là ngày thứ bảy, kể từ sau khi lường tú trần trở về đường gia, cả người chu đức tấn ị ẩm sau một trận đánh chiều hôm qua, hắn nằm trên giường cố mãi nhưng chẳng thể nào ngồi dậy nổi. những vết thương cũng chưa lành thì nay lại xuất hiện thêm những vết thương mới. trong đầu hắn loáng thoáng một suy nghĩ nên dừng lại không đến đường gia một ngày. đột nhiên tiếng chuông điện thoại giang lên liên hồi như đang thúc giục người nghe. chu đức tấn khó khăn cầm điện thoại lên. Nhìn cái tên Dương Hoàng Quân trên màn hình thì anh liền nhấc máy. Anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi nghe nói đêm qua Tú Trần bị ốm nặng, hôm nay vẫn nằm liệt giường, không chịu ăn uống. Anh thử đến thăm cô ấy xem sao. Dương Hoàng Quân vừa dứt câu thì như có một thế lực vô hình nào đó thúc giục Chu Đức Tấn. Hắn dội vàng đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh, mặc cho những vết thương trên người vẫn còn đau đớn. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chú Đức Tấn cướp máy xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà. Hắn không hề để tâm đến việc bản thân đang bị thương. Trong đầu chú Đức Tấn bây giờ chỉ toàn lương thú trân. Mất hơn 30 phút đi đường cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự đường gia. Chú Đức Tấn vội vàng chạy vào bên trong bấm chuông cửa. Động tác tay của hắn rất nhanh và dứt khoát như thể đang thúc giục người bên trong mở cửa nhanh hơn. Giống như mọi lần Người đón tiếp chủ Đức Tấn đầu tiên chính là Quảng Gia Lâm. Vừa nhìn thấy chủ Đức Tấn, Quảng Gia Lâm lập tức thở dài ngao ngán. Mấy ngày hôm nay, bị đánh rồi đuổi cậu về, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao mà tới đây. Cậu muốn bị thương nữa à? Chủ Đức Tấn không quan tâm tới những lời mà Quảng Gia Lâm nói. Hắn hỏi. Tủ trần đã bị ốm phải không? Tôi xin ông, hãy cho tôi gặp cô ấy một chút thôi cũng được. Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì cho cậu hết Ông chủ đã ra lệnh là tuyệt đối không được để cậu gặp cô chủ Vậy nên mong cậu hãy quay về đi Thực ra quảng gia Lâm rất ngưỡng mộ về sự kiên trì của chú Đức Tấn Gần một tuần qua, mỗi khi chú Đức Tấn đến đây tìm gặp Lương Thú chân Nếu không bị đuổi về thì cũng là bị đánh rồi đuổi đi Nhìn mấy vết thương xuất hiện trên mặt cũng đủ hiểu chú Đức Tấn chịu đau đớn như thế nào có điều quản gia lâm không thể làm trái ý đường mạc cửu ông cũng chỉ là phần làm thuê người ở không có quyền hạng gì trong nhà nên chẳng thể chấp quản gia lâm nhìn chu đức tấn bằng ánh mắt đầy thương cảm tôi khuyên thật lại cậu hãy mau về đi nếu để ông chủ biết được thì cậu sẽ bị đánh nặng hơn hôm qua đó dứt lời quản gia lâm đưa tay đóng cửa lại nhưng chu đức tấn đã nhanh chóng chặn cửa. Quản gia Lâm nhìn có vẻ khó hiểu, rồi hỏi: "Cậu vẫn còn muốn làm gì nữa đây? Những gì ông chủ căng dặn tôi cũng đã nói hết, tôi không thể giúp được gì cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn nhờ ông một việc thôi, không có việc gì quá lớn lao đâu, không ảnh hưởng đến công việc của ông." Quản gia Lâm chần chừ dây lát rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, cậu nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp." phì ngông vào bên trong nói lại với ông chủ của mình tôi sẽ quỳ bên ngoài cửa đến khi nào ông ấy đồng ý cho tôi gặp vợ tôi. Chu Đức Tấn vừa dứt lời liền lập tức thực hiện những điều mình vừa nói. Hắn thực sự đã quỳ xuống trước cửa nhà kiên quyết không rời đi cho đến khi được vào bên trong. Quản gia Lâm đứng hình sững sờ trong giây lát bởi ông không nghĩ rằng Chu Đức Tấn sẽ làm như thế. Cảm thấy chuyện này có chút không hay, Quản gia Lâm. Liền lên tiếng khuyên càng. Cậu đừng có cố chấp như vậy nữa có được không? Công chúa sẽ không thay đổi quyết định đâu. Hãy mau về đi. Đáp lại quản gia lâm là sự im lặng của chu Đức Tấn. Sau bao nhiêu lần bị từ chối, cố gắng đến thế nào cũng bị đánh đập, đuổi về thì chu Đức Tấn vẫn không bỏ cuộc. Lần này cho dù có chuyện gì xảy ra, chu Đức Tấn cũng nhất định phải gặp được Lương Tú Trân cho dù phải quỳ ngoài cửa này bao nhiêu lâu, hắn cũng sẽ làm. Khoảng thời gian hai người bị cấm đối với hắn như thế là quá đủ, hắn không muốn chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Trước sự cứng đầu của Chu Đức Tấn, quản gia Lâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông cũng muốn giúp đỡ hắn nhưng thân phận hiện tại không cho phép nên đành phải bỏ mặt hắn bên ngoài. Cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một âm thanh khá lớn bên ngoài chỉ còn một mình chu đức tấn ngồi quỳ trước cửa trong căn phòng gián lặng một mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài thoang thoảng khắp nơi đường mạc cửu chậm rãi thưởng thức tách trà nóng bỗng dưng, từ bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa đường mạc cửu đặt tách trà xuống dưới rồi nói vào đi được người bên trong cho phép quản gia lâm đẩy cửa bước vào trong đi đến gần chỗ đường mạc cửu Quản gia Lâm cúi đầu đầy kính cẩn. Ông chủ à, cậu ta lại tới rồi. Tôi đã cố gắng đuổi cậu ta về nhưng không được. Hơn nữa hôm nay cậu ta còn. Quản gia Lâm còn chưa nói hết câu, đường mặc cửu đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Tôi biết mọi chuyện rồi, cứ để nó quỳ ở đó đi. Ông mau lên trên phòng chăm sóc cho tú trần. tôi sẽ tự mình giải quyết. Quản gia Lâm làm theo lời Đường Mặc Cửu, nhanh chóng rời khỏi phòng riêng. Không gian trong căn phòng nhanh chóng trở về sự tĩnh lặng vốn có sau khi cánh cửa gỗ đóng lại. Đường Mặc Cửu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới. Từ vị trí này ông có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra trong tầm mắt. Nhìn Chu Đức Tấn quỳ trước cửa nhà, Đường Mặc Cửu không có lấy một chút mềm lòng. Ông vẫn thẳng nhiên thưởng thức tách trà nóng mà không đói hoài đến việc. Chu Đức Tấn sẽ đối mặt với những gì? Ánh mắt của Đường Mạc Cửu không rời khỏi Chu Đức Tấn. Khóe môi ông khẽ cong lên, nở một nụ cười. Ông chính là đang muốn xem Chu Đức Tấn sẽ chịu đựng được đến bao lâu. Để có thể được Đường Mạc Cửu chấp nhận vào trong gặp lường Tú Trân, Chu Đức Tấn không quan tâm tới việc bản thân phải quỳ trước cửa đến bao giờ. Hắn quỳ ở đây gần 2 tiếng đồng hồ, đầu gối bắt đầu cảm thấy đau bởi toàn bộ sức lực của hắn đều dồn lên đôi chân. Thế nhưng Chu Đức Tấn lại không hé răng kêu thảng rửa tiếng, hắn nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng, mặc cho ánh nắng chói chang vẫn đang chiếu xuống. Dù có khó khăn, Chu Đức Tấn cũng không bỏ cuộc, bởi hắn biết, nếu bây giờ hắn dừng lại thì sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại vợ mình nữa. Chu Đức Tấn quỳ trước cửa đến chiều tối, thật không may cho hắn, bầu trời đang nắng bất chợt nổi lên một cơn mưa. mây đèn kéo đến, dặn kín cả bầu trời. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống đất, như trút nước. Đường bạc cửu đứng bên trên nhìn xuống. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng ông vẫn thấy chủ đức tấn quỳ trước cửa. Ấm trà vừa pha cách đây không lâu đã cạn, và dường như nó cạn theo khoảng thời gian chủ đức tấn quỳ trước cửa. Đường bạc cửu đưa mắt, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại gật đầu mấy cái, xem ra lần này Chu Đức Tấn đã hào quyết tâm, không hề nói xuông như những gì ông nghĩ. cánh cửa phòng đột ngột mở ra, quản gia Lâm chậm rãi bước vào bên trong. giống như khung cảnh quản gia Lâm thấy cách đây dài tiếng, đường mạc cửu vẫn đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. quản gia Lâm tiến tới gần hơn chỗ đường mạc cửu, hắn giọng lên tiếng: ông chủ. Cậu ta đã quỳ bên ngoài rất lâu rồi Tôi nghĩ nếu cứ thế này sẽ không ổn đâu Thằng nhóc đó cũng lì lợm Bị đánh không biết bao nhiêu trận Trời mưa lớn thế này vẫn quỳ ở đó Vậy ông chủ tính sao với cậu ta? Đường mạc cửu quay người lại Nhìn quảng gia lâm Rồi bĩm cười nói Cho thằng nhóc vào trong nhà đi Ông chủ nói thật sao? chẳng lẽ tôi đang đùa với ông? mở cửa cho nó vào trong, lấy bộ quần áo mới cho nó thay. Quản gia Lâm nhanh chóng lùi về phía sau, làm theo lời đường mặt cửa. Bên ngoài trời mưa như trút nước, cả người chú Đức Tấn ướt sũng, đôi chân cứng đơ không thể cử động được. Có lẽ do quỳ quá lâu nên mới thế. khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đôi môi trắng bệt không một chút sức sống. Chú Đức Tấn nắm chặt tay. Cố gắng nhìn những cơn đau Đang truyền đến khắp cơ thể Hắn dần trở nên mất sức Đôi lúc tưởng chừng như sắp gục ngã Nhưng vẫn cố không quỵ gối Chú Đức Tấn vẫn kiên nhẫn chờ đợi Đợi cho đến khi Cánh cửa gỗ kia mở ra Đột nhiên Chú Đức Tấn không còn cảm thấy cơn mưa Trút xuống dai mình Hình như đã tạnh rồi thì phải Gắn gừa ngẩng đầu lên Thu gọn trong tầm mắt hắn Là bóng dáng của quảng gia lâm Cả người Chu Đức Tấn đã rã rời, hắn dùng chút sức lực yếu ớt kia chậm rãi nói ra từng tiếng. "Quản, quản gia, ông Ông chủ cho phép cậu vào trong thăm cô chủ. Cậu mau đứng dậy đi." "Thật, thật vậy sao? Tốt quá, cảm ơn ông." Khóe môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên nở một nụ cười. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Hắn đã được vào trong, gặp Lương Tú Trân. Chu Đức Tấn dình tay xuống đất làm trụ đứng lên, thế nhưng còn chưa đứng thẳng người, Chu Đức Tấn suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đôi chân hắn không có cảm giác, cơ thể còn cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Chu Đức Tấn nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo chứ không rõ như mọi khi. Quản gia Lâm do dạng đưa tay đỡ lấy Chu Đức Tấn. Để Chu Đức Tấn ngồi xuống ghế sofa, Quản gia Lâm liền đưa cho hắn một chiếc khăn và một bộ quần áo mới. Cậu lau khô người rồi thay bộ quần áo mới cho đỡ bị cảm. Thay xong thì có thể lên lầu gặp cô chủ. Cảm ơn ông. Đừng cảm ơn tôi, người cậu cần cảm ơn là ông chủ tôi mới phải. Tôi hiểu rồi. Quản gia Lâm khẽ gật đầu rồi rời đi. Chu Đức Tấn nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi đi theo chỉ dẫn trước đó của quản gia Lâm. Hắn lên cầu thang tầng 3 bằng những bước chân vô cùng nặng nề. Đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang, chu Đức Tấn cẩn thận mở cửa bước vào bên trong. Hắn nhìn xung quanh phòng một lượt, thấy lường tú trân đang nằm trên giường, dội dàng đến kế bên. chu Đức Tấn chạm nhẹ tay vào trán lường tú trân kiểm tra thử. Thấy trán cô không quá nóng, liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lường tú trân đã hạ sốt so với hôm qua. Đang mềm màng chìm vào trong giấc ngủ, Lương Tú Trần cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến cơ thể, cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn thấy hình ảnh của Chùa Đức Tấn. Ban đầu Lương Tú Trần còn tưởng bản thân bị ảo giác do chưa hạ sốt cho đến khi nghe thấy giọng nói của Chùa Đức Tấn vang lên bên tai. "Tú Trần, em tỉnh rồi sao? Thế trong người thế nào rồi? Đã đỡ mệt hơn chưa?" Tuy đầu óc có chút mơ hồ Nhưng Lương Tú Trân vẫn nhận ra Những thứ cô đang cảm nhận được không phải mơ Bàn tay to lớn của chu Đức Tấn Chạm vào má Cô liền cảm nhận được sự ấm áp Lương Tú Trân đưa tay Đặt lên tay hắn Ánh mắt đã không còn mơ hồ như trước kia Ngược lại là vô cùng rõ ràng Lương Tú Trân thấy chu Đức Tấn Đang đứng ở trước mắt Hắn thực sự đang ở bên cạnh cô Cô cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà nói. Đức Tấn, anh đến rồi sao? Phải, anh đến rồi. Lương Tú Trân vịn tay xuống giường làm trụ rồi ngồi dậy, Chu Đức Tấn cũng nhanh chóng giúp cô một tay. Hắn đặt chiếc gối sau lưng để cô tựa vào. Từng hành động đều vô cùng ân cần chu đáo. Mệt mỏi ngồi trên giường, Lương Tú Trân nặng nhọc thở ra, cô chăm chú nhìn Chu Đức Tấn thật lâu. Sau nhiều ngày không gặp, suốt khoảng thời gian qua, cô cứ nghĩ sẽ bị ông ngoại cấm đoán mãi, nhưng mà không ngờ, điều bất ngờ đã xảy ra. Lương Tú Trần chậm rãi đưa tay lên, chạm vào những vết bầm tím trên gương mặt Chu Đức Tấn. Mỗi lần nhìn thấy hắn bị đánh, cô chỉ muốn xông đến để ngăn cản, nhưng luôn bị quản gia Lâm giữ lấy. Đối diện với Chu Đức Tấn trong khoảng cách gần như thế, Lương Tú Trần mới thấy rõ được từng vết thương trên mặt hắn. Và cô hiểu rõ, không chỉ trên mặt mà ngay cả trên người chu Đức Tấn cũng sẽ có những vết thương bị đánh như thế. Ánh mắt Lương Tố Trân luôn nhìn chu Đức Tấn không rời đi, thậm chí cô còn chẳng lên tiếng nói một câu. chu Đức Tấn thấy lạ, bèn nắm lấy bàn tay mà cô đặt trên má mình hỏi. Em sao thế? Vẫn không tin là anh đang ở trước mặt em sao? Lương Tố Trân lắc đầu nói. Không phải là em không tin. Em chỉ đang muốn nhìn anh kỹ hơn thôi. Anh bị đánh có đau lắm không? Không đau. Mấy vết thương này thì nhầm nhò gì chứ. Anh chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi thôi. Chú Đức Tấn vừa cười, vừa nói cho qua chuyện. Mấy ngày qua hắn bị đánh thế nào cô hiểu rõ. Nhưng hiện giờ cô đang ốm. Hắn không muốn cô suy nghĩ thêm. Hơn nữa Chú Đức Tấn bị đánh. Cũng là bị đánh bởi người của đường mạc cửu. Khó khăn lắm. Hắn mới được đường mạc cửu chấp nhận Cho vào thăm lương tú trân Vậy nên chú Đức Tấn không muốn Để quan hệ giữa lương tú trân Giáo ngoài xấu đi Đức Tấn Anh đang nghĩ gì thế À không Anh có nghĩ gì đâu Nhưng mà sao anh vào nhà được vậy Em nhớ ông khó khăn với lắm kia mà Chuyện đó em không cần phải lo đâu Anh có cách của riêng anh Ai rồi cũng cần phải khuất phục trước anh thôi. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của chú Đức Tấn, Lương Tủ Trần bật cười thành tiếng. Cô còn lo bản thân bị ốm như thế. Hôm nay chú Đức Tấn đến sẽ bị đánh. Không ai ngăn cản, nhưng mà may mắn là ông cô vẫn còn chút tình thương. Dạ à, em có muốn ăn gì không để nấu cho em nhé? Em không đói, anh chỉ cần ngồi ở đây cùng em là được rồi. Vậy thì anh sẽ ở đây cùng với em Thực ra chú Đức Tấn Còn muốn ở bên cạnh Lương Tú Trân lâu thêm Nhưng thời gian có hạn Hắn được phép vào thăm cô Chỉ là thăm trong thời gian cho phép Cả người Lương Tú Trân mệt lã Trong đầu cô có rất nhiều điều Muốn nói với chú Đức Tấn Nhưng cổ họng cô lại khô khóc Chẳng nói được câu nào Bàn tay nhỏ vẫn cố nắm chặt lấy tay hắn Bởi cô sợ Nếu buông tay chú Đức Tấn sẽ không còn ở đây Được dạo thăm vợ nên chú Đức Tấn tận dụng hết thời gian bù lại lúc cô bị bệnh, mà hắn không thể ở bên. Mỗi khi Lương tố trần cần gì, chú Đức Tấn đều nhanh chóng đáp ứng. Hắn cứ thế ở bên cạnh, chăm sóc cho cô đến khi cô ngủ say. Bỗng dưng, bên tai chú Đức Tấn lại truyền đến âm thanh từ cửa gỗ. Hắn quay đầu, lùi lại phía sau. Nhìn thấy Đường mà cửu đang ra hiệu. Hiểu ý, chú Đức Tấn lập tức gật đầu đáp lại. Quay sang nhìn Lương Tú Trân, thấy cô đã ngủ say, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Từng hành động đều vô cùng chậm rãi, để không làm cô tỉnh giấc. Rời khỏi phòng riêng, Chu Đức Tấn theo đường Mạc Cửu vào đến phòng sách của ông ta. Ngồi đối diện với Đường Mạc Cửu, Chu Đức Tấn không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi lần gặp mặt, nếu không phải bị mắng chửi thì Chu Đức Tấn cũng nhận được Dài cú đánh từ đường Mạc Cửu Do không có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu Nên chỉ có hai người trong phòng riêng Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng Đường Mạc Cửu rót ra một tách trà nóng Mùi hương thoang thoảng khắp căn phòng Khiến tâm trạng của ông cảm thấy dễ chịu hơn Trên bàn có đủ sáu tách trà Nhưng chỉ duy nhất tách trà của đường Mạc Cửu là có trà Còn chú Đức Tấn thì không Rõ ràng ông ta đang thể hiện sự khinh thường cùng với thái độ không ngần đón đối với hắn. Ghi im lặng mãi không phải là cách. Chu Đức Tấn đành tìm cách mở lời trước. Cháu cảm ơn ông vì đã cho phép cháu vào thăm Tú Trân. Đường mạc cửu nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông Hạ tách trà trên tay xuống và đáp. Cậu còn biết nói lời cảm ơn sao? Tôi tưởng người như cậu Thì chỉ biết làm khổ người khác thôi chứ. Không, không phải như ông nghĩ đâu. Mà cậu cũng đừng có tưởng bở, tôi cho phép cậu vào thăm Tú Trân, bởi vì nó bị ốm mấy ngày nay, hơn nữa điều nó muốn là được gặp cậu. Tôi là người làm ông, không thể trơ mắt, đứng nhìn, nên tôi mới cho cậu bước vào thôi. Còn chuyện chấp nhận thì không bao giờ đâu. Nghe được lời khẳng định đầy kiên quyết của đường mạc cửu, chú Đức Tấn biết hắn hoàn toàn vẫn chưa có được sự chấp thuận. Hóa ra hôm nay hắn bước chân vào đường gia cũng là một sự may mắn. Trong đầu chú Đức Tấn bây giờ xuất hiện một câu hỏi: đến bao giờ thì hắn mới được sự công nhận của Đường Mặc Cửu? Suốt khoảng thời gian qua, chú Đức Tấn đã cố gắng rất nhiều. Hắn vẫn luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể nào làm vừa ý Đường Mặc Cửu. Xem ra chuyện đưa Tú trần trở về Chu gia khó hơn Chu Đức Tấn tưởng tượng. Đường Mạc Cửu nhìn Chu Đức Tấn rất lâu, như thể đang có nhiều suy nghĩ về hắn. Nghĩ lại chuyện Chu Đức Tấn quỳ bên ngoài cửa lâu đến như thế, ngay cả bản thân đang bị thương trước đó vẫn không rời đi, khiến cho Đường Mạc Cửu có một suy nghĩ khác. Mấy ngày qua ông không cho Lương Tú Trần gặp Chu Đức Tấn, cũng vì có lý do riêng. Đường Mạc Cửu chính là đang muốn xem, khi bị cấm đoán như thế, Chu Đức Tấn sẽ kiên trì đến đâu, hay là dễ dàng từ bỏ? Tình yêu mà hắn dành cho Lương Tú Trân có đủ lớn để bảo vệ cho cô một lần nữa hay không? Và xem ra, Chu Đức Tấn đã có được một chút sự tin tưởng của Đường Mạc Cửu. Đường Mạc Cửu ho lên vài tiếng ra hiệu, Chu Đức Tấn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ông, chăm chú nghe những điều ông sắp nói. Cậu đính đế Tú Trân ở đường gia đến bao giờ đây? câu nói này của Đường Mạc Cửu khiến cho Chu Đức Tấn vô cùng ngạc nhiên. hắn ngẩng đầu, tròn mắt nhìn ông, nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện, Chu Đức Tấn nhớ rõ khi đó Đường Mạc Cửu còn nhắc đến chuyện ly hôn. bây giờ đột nhiên ông thay đổi thái độ khiến hắn có chút hoài nghi. sao thế? không định trả lời sao? hay là không muốn đưa cháu gái tôi đi nữa? Chu Đức Tấn cứ mãi im lặng, khiến cho Đường Mạc Cửu khó chịu. Ông không phải là người có tính kiên nhẫn như thế, không thích chờ đợi, đặc biệt là từ những người ông đang cho cơ hội. Lúc này Chu Đức Tấn mới hoàn hồn, hắn hiểu những điều đang diễn ra là thật, không phải mơ. Hắn mỉm cười vội đáp. "Cháu, cháu nhất định sẽ đưa cô ấy trở về." "Đừng vội mừng, tôi chỉ cho phép cậu đưa Tú Trần đi với điều kiện" cậu phải lo cho cuộc sống của con bé giống như trước, nếu không thì đừng hồng. cháu hiểu rồi thưa ông. chùa Đức Tấn vốn nghĩ giao kèo giữa lúc trước đã bị hủy vì vụ tai nạn của Lương Tú Trân, nhưng xem ra Đường Mặc Cửu đang cho hắn thêm một cơ hội khác. ngay cả chùa Đức Tấn cũng nhận ra thái độ của Đường Mặc Cửu cũng khác xa so với những ngày trước. nếu đã có thêm cơ hội thì hắn dại gì mà bỏ qua. Đường mặt cửu trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết Ông không hối hận về quyết định của bản thân Mà chỉ đang suy xét xem Thật kỹ lưỡng Cháu gái của ông nói chủ Đức Tấn đã thay đổi Vậy thì ông cũng sẽ như cô Cho hắn thêm một cơ hội khác Dù sao những ngày vừa qua Ông cũng đã từng mắt chứng kiến Sự kiên trì của chủ Đức Tấn Cuộc nói chuyện không kéo dài Nói đúng hơn Chỉ gión dạng hơn 5 phút Nhưng đủ để làm rõ một vài thứ Chu Đức Tấn được phép vào thăm Lương Tú Trần thêm một lần, sau đó mới rời đi. Đường Mạc Cửu ngồi trong phòng Lương Tú Trần đọc sách và chờ cho đến khi cô tỉnh dậy. Gần hai tiếng sau, nghe thấy tiếng đầu phát ra từ giường. Đường Mạc Cửu lập tức đứng dậy đến gần chỗ Lương Tú Trần. Ông đưa tay ra giúp cô ngồi dậy để cô tựa lưng vào tường bằng cái gối rồi hỏi cô. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, lương tú trần vẫn còn thấy khá mơ màng. cô không thể trả lời được ngay, mà ngồi thẫn thờ một lúc. mất đến vài giây sau thì cô mới đáp: cháu ổn hơn rồi. có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên lương tú trần mới ngủ sâu đến như thế. chỉ là sau khi tỉnh dậy, đầu óc cô cũng bớt đau đi, cơ thể nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác nặng nề như trước. có vẻ như cô đã khỏi ốm. đưa mắt nhìn xung quanh. Lương Tú Trân nhận ra chỉ có cô và ông ngoại trong phòng Còn Chu Đức Tấn thì không thấy đâu Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé Cô nhớ rõ mới khi nãy còn nắm chặt tay hắn ngủ Vậy mà khi tỉnh dậy đã biến mất Nhìn nét mặt hoang mang cùng ánh mắt của lương Tú Trân Đường mặt cửu biết cô đang tìm kiếm điều gì Ông khẽ nén tiếng thở dài lên tiếng nói Ngay khi cô còn chưa hỏi Chu Đức Tấn đi rồi cháu không cần phải tìm nữa đâu. lương tú trần lập tức quay sang bên phía đường mạc cửu tâm trạng bắt đầu có chút lo lắng sốt sắng. anh ấy lại đi sao? có phải ông lại sai người đánh anh ấy phải không? đường mạc cửu không thể nhịn được mà bật cười. ông không nghĩ trong đầu lương tú trần ông lại là một người độc ác như thế. thấy ông cười lương tú trần càng thêm khó hiểu. cô trao mày hỏi. Sao thế? Sao ông lại cười? Cháu nói không đúng sao? Ông không có cho người đánh nó. Chỉ là hết thời gian phải về thôi. Ông cho phép nó vào đây thăm cháu, nhưng chỉ trong thời gian cho phép. Cháu yên tâm, nó về rồi sẽ đến đây đón cháu. Mấy lời đường mật cửu nói, Lương tú Trần thực sự không hiểu. Chú Đức Tấn đi rồi đến đây đón cô về là như thế nào? Lương Tú Trân suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu nổi ông đang ám chỉ điều gì. Có điều chỉ cần Chu Đức Tấn không bị đánh mà an toàn rời khỏi đường gia là cô đã yên tâm. Đường Mạc Cửu đưa tay xoa nhẹ đầu Lương Tú Trân mấy cái và căng thẳng. Cháu vừa mới ốm dậy nên nghỉ người cho khỏe đi. Đừng nghỉ người quá nhiều. Cần gì thì gọi cho quản gia Lâm lên. Dạ, cháu cảm ơn ông. Đường Ma Cửu gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Lương Tú Trần nhìn theo bóng ông cho đến khi bóng ông khuất dần sau cánh cửa gỗ, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Lương Tú Trần lại một mình đối diện với bốn bức tường lớn bao quanh. Hơn một tuần sau, Lương Tú Trần khỏi ốm. Trụ Đức Tấn không còn đến đường gia thăm cô, dù cô đã nhiều lần gọi điện cho hắn, nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là số máy thuê bao. Lương Tú Trần tự hỏi, suốt những ngày qua Chu Đức Tấn đã làm gì, ở đâu mà lại không liên lạc được với hắn? Cô cũng thử hỏi ông ngoại một vài lần, nhưng ông cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Ban đầu Lương Tú Trần còn hoài nghi, đường mà cửu cấm Chu Đức Tấn đến đây. Có điều ngày cô bị bệnh, ông vẫn cho Chu Đức Tấn vào nhà, vậy thì chẳng lý do nào lại đột nhiên cấm cản trở lại. Hơn nữa Chu Đức Tấn cũng rất kiên trì khi bị cấm, mặc dù bị đánh, chu đức tấn giận tới, nên chắc chắn phải có lý do phía sau. lương tú trần ngồi trong phòng bấm điện thoại, gọi điện cho chu đức tấn. có điều dù cô có gọi đến trái máy, thì vẫn không nhận được hồi âm. quá nóng ruột nên lương tú trần quyết định đến căn hộ để xem tình hình chu đức tấn. cô xin phép ông ngoại, rồi tự bắt một chiếc taxi đến căn hộ của chu đức tấn đứng dưới cổng chung cư, Lương Tú Trân trả tiền xe xong xuôi thì dội vàng lên căn hộ, bước tới dãy hành lang, Lương Tú Trân đi thêm một đoạn thì đứng trước cửa nhà. Lương Tú Trân đưa tay lên đim bấm chuông, cánh cửa bất ngờ mở ra, một cô gái từ bên trong căn hộ bước ra. Hai người chạm mặt nhau, mặt đối mặt. Cô gái kia không nói lời nào, chỉ mỉm cười rồi cúi chào, nhanh chóng rời đi. Đứng ở phía sau, Lương Tú Trân nhìn theo bóng cô ta khuất dần mà trong đầu đầy nghi hoặc. Cô gái đó là ai? Tại sao lại bước ra từ trong căn hộ của Chu Đức Tấn? Hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì với nhau? Hàng loạt những câu hỏi không lời đáp xuất hiện trong tâm trí Lương Tú Trân. Cô dội vàng đẩy cửa bước vào trong, miệng không ngừng gọi tên hắn. "Chu Đức Tấn, Chu Đức Tấn, anh đang ở đâu?" Giọng nói vẫn cứ vang lên liên hồi. Đến khi không còn nghe nữa, cũng là lúc Lương Tú Trần dừng chân trước cửa phòng ngủ. Trước mắt cô, mọi thứ trong căn phòng sụp xệ, chăn gối để lộn xộn, đã dậy Chu Đức Tấn, còn đang vội vàng đóng cài lại cúc áo. Mặc dù không muốn tin, nhưng tâm trí Lương Tú Trần không thể nghĩ khác. Lương Tú Trần từng bước chậm rãi đến chỗ Chu Đức Tấn, vừa hay hắn cũng mặc lại chiếc áo sơ mi. Thấy cô, hắn mỉm cười định lên tiếng hỏi, Thì nhận ngay một cái tác thật đào điển Đôi mắt cô đỏ hoe Không kìm lòng được mà rơi nước mắt Ngữ điệu nghẹn ngào Nghe như đang chuyển sang một âm thanh khác Mấy ngày qua Không liên lạc được cho anh Anh có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không hả Tôi vì anh mà đến tận đây tìm Để rồi thấy cảnh anh Dắt gái về nhà Nói Cô ta là ai Hai người qua lại với nhau bao lâu rồi Chu Đức Tấn bị cái tác bất ngờ nên có phần hoang mang Nhưng hai tài vẫn nghe rõ những lời Lương Tú Trân Nên hắn đã hiểu ra vấn đề Chu Đức Tấn dồi vàng nắm lấy tay Lương Tú Trân giải thích Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Cô gái kia là bạn của chị anh Chị anh nhờ đến đây giúp anh dài việc thôi Giúp? Giúp cái gì chứ? Hay là giúp thỏa mãn trên giường? Tú Trân không phải thế Dạ anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Cô ta bước ra từ trong nhà của anh Còn khi anh thấy tôi Thì vội vàng mặc lại áo Chu Đức Tấn Tôi không thể tin anh Tình ngay lý giang Chu Đức Tấn không thể minh oan cho bản thân Cũng không thể tìm lý do Bao biện cho chính mình Hiện tại hắn cũng đang rất bối rối Không biết phải làm thế nào Lương Thủ Trần nhìn chăm chăm Về phía Chu Đức Tấn Suốt mấy ngày qua cô đã rất lo lắng cho hắn Nên hôm nay mới tìm đến đây. Vậy mà điều cô nhận lại lại vô cùng đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng khi nãy, người vợ nào mà không nghi ngờ, hơn nữa chú Đức Tấn lại chẳng có đến một lời giải thích hợp lý. Cô làm sao có thể tin tưởng hắn? Giữa bầu không gian tĩnh lặng trong phòng, đột nhiên có một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài. Liên tú Trần dồi vàng lau đi giọt nước mắt trên má rồi đi ra chỗ phòng khách xem sao. Chú đức tấn cũng nhanh chân đi theo sau cô tại phòng khách lương tú trân nhận ra người vừa gây ra tiếng ồn kia chính là chu di linh cũng đã lâu cô không gặp lại chị chồng hơn nữa cô cũng không muốn cho chu di linh biết được những chuyện vừa xảy ra nên vẫn niềm nở chào đón chị linh chị đến chơi sao chu di linh ngẩng đầu lên thấy lương tú trân li mỉm cười vui vẻ tú trân đó hả Mấy ngày đây em đi đâu mà không về Làm chị khổ sở mãi Khổ sở Là sao chị À Thì mấy hôm trước Đức Tấn gặp phải tai nạn Chị khuyên nó vào bệnh viện kiểm tra Theo dõi xem thế nào Nhưng nó nhất quyết không đi Bảo là vào viện nằm tốn tiền Nên cứ ở nhà một mình thôi Chị lo nó không có ai chăm sóc Nên mới nhờ bạn đến đây kiểm tra vết thương cho nó trước Bây giờ hết ca chị mới tới được Gặp em ở đây thì mừng quá, em khuyên nói giúp chị nhé." Nghe Chu Di Linh nói, gương mặt Lương Tú Trần lập tức đỏ bừng, hóa ra là cô đã hiểu lầm anh. Cô gái khi nãy thực sự là bạn của Chu Di Linh. Còn Diệt Tru Đức Tấn vội vàng mặc áo, vì không muốn cô thấy những vết thương trên người hắn. Vậy mà cô còn hồ đồ không suy nghĩ trước sau, nghi oan cho hắn, lại còn đánh hắn một cái rất đau. Bây giờ nghĩ lại, thật đáng xấu hổ. Chu Di Linh quan sát tình hình, sự im lặng bất thường giữa Chu Đức Tấn và Lương Tú Trân khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt. Nhận ra có điều bất thường giữa hai người, nên Chu Di Linh đành tìm cách rời đi để hai người có không gian riêng giải quyết vấn đề. À, chị chợt nhớ ra là chị còn một ca trực nữa, hai đứa ở lại nói chuyện vui vẻ nha, chị đi trước. Dứt lời, Chu Di Linh rời đi rất nhanh. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Lương Tú Trần xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Chu Đức Tấn. Hai tay cô bám chặt lấy vạt áo, đến nhầu nhĩ. Giờ phút này cô chỉ muốn trốn đi thật nhanh, để không phải nhìn mặt Chu Đức Tấn. Bên tai Lương Tú Trần nghe tiếng bước chân, âm thanh càng lúc càng gần, trái tim cô đập liên hồi trong lòng ngực, đến khi nhìn thấy Chu Đức Tấn, trái tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài chu đức tấn lặng lẽ quan sát lường tú trân. sau khi nghi ngờ rồi tác hắn một cái cô lại im lặng khi biết được toàn bộ sự thật chu đức tấn vòng tay qua sau kéo lường tú trân sát vào người mình hắn cúi đầu xuống chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai sao em không có gì để nói với anh sao hay là vẫn còn nghi ngờ nên đang tính bỏ đi không phải em Em xin lỗi Em nói gì? Anh nghe không rõ Em xin lỗi Sao cơ? Rõ ràng là chu Đức Tấn nghe thấy Vì khoảng cách giữa hai người gần như thế Hắn đang cố tình muốn treo chọc Nên mới dở trò Lương Thú Trần lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn chu Đức Tấn Cô nói Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh Em đâu có biết anh gặp tai nạn Mấy ngày không liên lạc được vừa đến căn hộ đã gặp cảnh này em thực sự không cố ý chú Đức Tấn không nở nhìn Lương Tu Trân khóc hắn vội vàng ôm gù vào lòng trở ngang dù sau một phần lỗi cũng do hắn đột ngột mất tích mà không nói tiếng nào chẳng trách sau không bị nghi ngờ Lương Tu Trân ôm chặt lấy chú Đức Tấn Suột sịt dài tiếng rồi hỏi mấy ngày qua anh đã đi đâu sao lại bị tai nạn mà không nói với em Anh làm em lo lắng lắm có biết không? Chu Đức Tấn buông tay khỏi người lương tú trân Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô Cũng chỉ bị say sát nhẹ thôi Anh không muốn em lo lắng Với lại mấy ngày qua Anh bận với dự án mới Anh đã tìm được chủ đầu tư Và cũng ký kết xong hợp đồng Nếu dự án này thành công Anh sẽ lấy lại được công ty Anh nói thật sao? Thật Đến lúc đó anh sẽ đón em về chu gia em không cần phải ở đường gia nữa anh sẽ nuôi em nhưng mà anh phải nuôi tận hai người đó cả con chúng ta nữa lương tú trần vừa dứt lời chu đức tấn liền trao mày khó hiểu hắn thắc mắc con của chúng ta là sao em mang thai lần nữa sao không phải con của chúng ta vẫn sống Đứa bé vẫn đang ở trong bụng của em đây." Chu Đức Tấn tỏ vẻ nghi ngờ, rồi nhanh chóng sờ lên bụng Liên Tú Trân xem thử. Quả thực bụng của cô có hơi nhô lên so với trước. Vậy là con của hai người vẫn còn sống. Chu Đức Tấn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi dồn. Sao lại có thể như thế? Chẳng phải ông ngoại nói con chúng ta đã mất trong vụ tai nạn sao? Ông ngoại nói dối để thử lòng anh đó. Ban đầu em cũng tin là thật, mãi đến khi về đường xa ông mới kể. Lúc gặp tai nạn, em có da đập xuống đất, nhưng mà may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn cứu được đứa bé. Khóe mùi, Chu Đức Tấn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn ôm cô vào lòng, niềm vui sướng thể hiện rõ trên gương mặt. Suốt khoảng thời gian qua, Chu Đức Tấn vẫn luôn dằn vặt Về tội lỗi khi không thể bảo vệ được cho con Bây giờ nghe tin con vẫn còn sống Hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết Đứa con mà hắn luôn mong chờ Sẽ chào đời Đường Thủ Trần ôm chặt lấy Chu Đức Tấn Sau bao nhiêu ngày bị cấm đoán Sau khi nghe ông ngoại nói Về chuyện của đứa bé Cô mới biết Những điều ông làm đều là phép thử Ông muốn chắc chắn Rồi Chu Đức Tấn là người có thể bên cạnh để bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại. Và có lẽ Chu Đức Tấn đã chứng minh cho ông thấy ông không đặt niềm tin vào sai người. Còn cơ hội mà Lương Tú Trân cho Chu Đức Tấn thêm lần nữa không phải vô ích. Sau ngày dự án được ký kế kết và đầu tư thành công, Chu Đức Tấn thu lại được một khoản tiền khá lớn để mở lại công ty. Ngoài ra hắn cũng giành được một khoản tiền để lấy lại biệt thự của chú Gia và đón Lương Tú Trân về. Đúng như những gì đã hứa với đường mạc cửu Cuộc sống dường như đang trở về đúng quỹ đạo của nó Thường ngày chú Đức Tấn đến công ty làm việc Còn Lương tú Trân thì ở nhà dưỡng thai Và dọn dẹp mọi thứ trong nhà Gần 7 giờ tối Chú Đức Tấn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài Mặc dù cơ thể đang mệt lã Nhưng khi bước vào trong Chú Đức Tấn lại là một con người khác Chu Đức Tấn rũ bỏ đi cái thứ bề bồn bên ngoài kia, để khi đứng trước mặt Lương Tú Trân, hắn phải thật vui vẻ. Theo thói quen, Chu Đức Tấn bước lên trên phòng ngủ, đẩy cửa vào trong, bóng dáng quen thuộc của Lương Tú Trân đã hiện lên trong mắt. Chu Đức Tấn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, hắn tựa đầu vào vai cô thì thầm. "Giờ ơi, anh về rồi." Lương Tú Trân mỉm cười, anh về rồi thì mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi anh muốn ôm em thêm một lúc nữa chu đức tấn ôm chặt lương tú trân trong lòng mãi không buông hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô cảm nhận mùi hương quen thuộc bấy lâu hắn hỏi sau những chuyện đã xảy ra em tha thứ cho anh được không lương tú trân quay người đối diện với chu đức tấn bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng chạm vào má hắn nụ cười trên môi cô hiện tại không phải sự gượng gạo hay ép buộc mà là nụ cười bấy lâu nay hăng dẫn ảo ước được thấy một lần nữa. Lương Tú Trân nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn nói: Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Ngày cô cho hắn thêm cơ hội cũng chính là ngày cô mở lòng mình thêm một lần nữa. Sau những chuyện đã xảy ra, Chu Đức Tấn đã thay đổi rất nhiều và Lương Tú Trân đã chứng kiến mọi thứ. Cô chọn cách tha thứ cho hắn, cũng như để đứa bé trong bụng có một gia đình đầy đủ. Chú Đức Tấn vuốt dẹ mái tóc mềm mại của Lương Tú Trân. Ánh mắt hắn dành cho cô sự dịu dàng, ân cần đến lạ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phần đời còn lại, để anh bù đắp cho thanh xuân của em. Anh không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ trọn vẹn. Bốn năm sau. Kể từ ngày Lương tú Trân theo chú Đức Tấn trở về chú gia, có những chuyện hoàn toàn thay đổi trong 4 năm. Mẹ cô cuối cùng cũng tính lại sau một khoảng thời gian hôn mê. Tuy rằng hiện tại bà phải sống cùng mấy trợ tim, nhưng vẫn tốt hơn so với việc nằm bất động trên giường bệnh. Hơn nữa, bên cạnh mẹ vẫn luôn có bố cô chăm sóc nên mọi thứ đều ổn. Ông ngoại cô để lại công ty cho bố cô quản lý rồi tìm cho bản thân một chỗ nghỉ ngơi tuổi già. Hiện giờ tuổi ông cũng đã cao, không còn quá nhiều thời gian để bù đầu vào chuyện công việc. Ông thường đi đây đi đó, chủ yếu là du lịch để biết thêm nhiều thứ hơn. Còn Lưu Tưởng Vân, sau cuộc nói chuyện với chú dì Linh, bà ta cũng đã nhận ra cái sai của mình. Món nợ mà Lưu Tưởng Vân phải trả Chính là bản án về tội giết người Đồng thời trả lại thanh danh Sự trong sạch cho lương tú trân Mặc dù phải ngồi tù Nhưng ít nhất Lưu Tưởng Vân vẫn cảm thấy thoải mái hơn Là lúc nào cũng phải nghĩ về Chuyện trả thù người khác Bên cạnh bà còn có hai người con Thường xuyên tới thăm Và đồng viên Chu Di Linh hiện giờ đang theo học Một trường y danh tiếng của thành phố Sau bao nhiêu năm làm y tá trưởng Chu Di Linh muốn bản thân thực sự theo đuổi ngành mà mình yêu thích nên quyết định chọn con đường khác. Song song với việc học, Chu Di Linh thường xuyên đi đến trại giam để thăm Lưu Tưởng Vân, giữ đúng lời hứa trước đó của hai người. Sau bốn năm, Chu Đức Tấn và Lương Tử Trân đã có một bé trai khốn khỉnh. Tuy rằng thời gian mang thai xảy ra một chút vấn đề, nhưng cuối cùng thì vẫn mẹ tròn con vuông. Thời gian qua đi. Mọi thứ thay đổi, ngay cả những người thân bên cạnh cũng thế. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Bo. Vì muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bên gia đình cho con, nên Lương Thú Trần đã phải mất cả buổi chiều để làm hết mọi thứ. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí, đến làm bánh, cô chu toàn mọi thứ để có một buổi tối hoàn hảo nhất cho con. Hơn 7 giờ tối, trong giang bếp nhỏ, trên bàn bày rất nhiều món ăn, bánh trái cùng với bánh sinh nhật. Cô bò được ngồi ở vị trí trung tâm Vì hôm nay cô bò chính là dân vật chính Nó đội trên đầu cái mũ nhỏ xinh Ánh mắt không rời khỏi mấy thứ bánh kẹo trên bàn Dù sao cũng là trẻ con nên thích mấy thứ này cũng là điều bình thường Thế nhưng cô bò chỉ được nhìn mà không được ăn Nó quay sang chỗ mẹ Kéo nhẹ tay áo mẹ nhêu Mẹ ơi Bao giờ con mới được ăn bánh Con đói lắm rồi Bò ngoan Bò đợi thêm một lát nữa. Đợi bố về mua quà sinh nhật cho bò rồi mình cùng ăn nhé. Dạ. Nghe đến quà sinh nhật, hai mắt của bò sáng rực lên. Thế là nó thích thú ngồi chờ đợi quà sinh nhật mà quên đi việc đòi ăn kẹo. Hơn một tiếng trôi qua, lường tú trần cứ nhìn mãi ra cửa nhưng mà không hề thấy động tĩnh. Nén tiếng thở dài vào trong, lường tú trần tự hiểu tiệc sinh nhật này cũng giống như hai năm trước. Chú Đức Tấn sẽ không trở về. Quay sang phía con, Thế Cô Bo cứ nhìn chằm chằm vào bánh kẹo mà không dám ăn vì đợi bố, hai mắt lương Tú Trần đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Cô xoa đầu con trai, cố nén nước mắt vào trong và nói: "Thôi, hai mẹ con mình ăn sinh nhật trước nhé. Khi nào bố con về thì đưa quà cho Cô Bo." "Dạ." Hai mẹ con cùng nhau thổi nến, rồi cắt bánh sinh nhật giống như mọi năm mà không có sự xuất hiện của chú Đức Tấn. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc cũng đã gần khuya. Lương Tố Trần cho cô bò đi ngủ rồi về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Lương Tố Trần nghĩ ngợi về những chuyện suốt 4 năm qua. Kể từ ngày sinh cô bò, chú Đức Tấn thay đổi rất nhiều. Hắn lao đầu vào công việc và dường như toàn bộ thời gian đều ở công ty. Số bữa ăn gia đình có đầy đủ ba người Đếm trên đầu ngón tay Năm nay là sinh nhật ba tuổi của cô bò Cô đã phải nói trước với hắn Để hắn thu xếp công việc về với con Vậy mà cuối cùng thì hắn vẫn không giữ lời hứa tuy chú Đức Tấn không thường xuyên Đến nở bên cạnh Thế nhưng cô bò rất ngoan ngoãn Nó không quấy khóc đòi bố Cũng không quá nghịch ngợm Khiến cô phải đau đầu Ngược lại cô bò rất biết nghe lời Và luôn bên cạnh mỗi khi cô buồn Dù sao có cù bò cũng là động lực a ngủ. Hơn 12 giờ khuya, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm một bộ đồ chơi mới mua. Hắn biết hôm nay là sinh nhật con nên đã mua quà từ sớm, thế nhưng lại chẳng thể về kịp để dự sinh nhật. Bước vào trong phòng đối diện với Chu Đức Tấn chính là ánh mắt chứa đầy sự giận dữ của Lương Tú Trân. Hắn đặt món đồ chơi lên bàn, Tiến đến chỗ cô định giải thích Thì bị cắt ngang Hôm nay là sinh nhật con Anh không thể thu xếp về sớm với con được sao Công việc quan trọng với anh đến thế sao Tổ trần Anh 4 năm rồi đó Chú Đức Tấn Đã 4 năm Anh thử nghĩ kỹ lại xem Có lần nào sinh nhật cô Bo Anh có mặt cùng với nó hay không Hay là chỉ mua tạm vài ba món quà Tặng cho nó coi như xong nhiệm vụ. Trước những lời chất vấn của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn chỉ biết cố gắng giảng hòa, làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Anh làm gì, cũng chỉ vì muốn cho hai mẹ con có cuộc sống tốt nhất, anh cũng đâu muốn bỏ lại sinh nhật của con, em phải hiểu cho anh chứ. Khóe môi Lương Tú Trân chợt nở lên một nụ cười đầy chua chát. Cô không kìm được nước mắt mà bật khóc, giọng nói ngọt ngào Cố gắng phát ra từng chữ Mẹ con tôi không cần tiền của anh Thứ mà mẹ con tôi cần Là sự quan tâm của anh Anh thử nghĩ lại tất cả những chuyện Mà mình đã làm đi Xem như vậy là đúng hay sai Dứt lời Lương tú trần dồi dã trở về phòng Cô không thể ở bên cạnh chu Đức Tấn thêm được nữa Bàn tay hắn cố níu kéo cô ở lại Nhưng không thành công Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, dàn lên một âm thanh rất lớn. Chú Đức Tấn mệt nhọc ngồi xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong phòng. Quả thật quãng thời gian qua, hắn đã quá chú tâm vào công việc mà không để tâm đến hai mẹ con cô. Thế nhưng hắn làm vậy thì cũng chỉ vì muốn cho hai mẹ con cô có cuộc sống tốt nhất. Trong lòng chú Đức Tấn luôn có một nỗi sợ vô hình, hắn sợ nếu như bản thân thất bại một lần nữa thì ông ngoại của cô sẽ không cho phép hắn gặp lại cô và con. Chính vì vậy mà suốt 4 năm qua, hắn luôn cố gắng làm việc. Nhưng rồi hắn đã quên thứ mà cô và con cần chính là sự quan tâm của hắn, chứ không phải số tiền vô tri kia. Thời gian qua, hắn đã quá vô tâm với chính gia đình của hắn. Ngày hôm sau, khi chú Đức Tấn thức dậy, đã không còn thấy hai mẹ con đâu. Có lẽ cô đã đưa cô bò đến trường Và rồi cũng đi đến một nơi nào đó Để không phải nhìn thấy mặt hắn Nhìn những tàn dư của bữa tiệc sinh nhật tối qua Vẫn còn trong gian bếp nhỏ Trong đầu chu Đức Tấn Nảy ra một ý tưởng Hắn gọi điện cho trợ lý Hủy toàn bộ những kế hoạch của ngày hôm nay Cũng như thay đổi toàn bộ lịch trình Để mỗi ngày đều có thời gian Dành cho gia đình Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa chu Đức Tấn bắt tay vào việc Hắn dọn dẹp nhà cửa Rồi trang trí mọi thứ trong nhà để làm lại một bữa tiệc sinh nhật cho Cú Bò. Hắn muốn nhân dịp này nói lời xin lỗi với vợ và con hắn vì quãng thời gian qua đã vô tâm. Chú Đức Tấn hì hục chuẩn bị mọi thứ đến tận chiều muộn. Ngay khi hắn vừa hoàn thành xong, thì cũng là lúc Lương Thú trần đưa Cú Bò trở về. Bước vào trong, Cú Bò tròn xoe mắt ngạc nhiên vì xung quanh nhà đều có những hình dáng bong bóng mà nó yêu thích và điều khiến nó vui mừng hơn cả. Chính là sự xuất hiện của bố. Cô bò lon toàn chạy đến chỗ chú Đức Tấn. Chú Đức Tấn cũng nhanh tay bế cô bò vào lòng và hỏi. Cô bò có thích mấy đứa này không? Bố chuẩn bị cho cô bò đó. Thật à? Nhưng sao bố lại chuẩn bị cho bò? Bởi vì tiệc sinh nhật tối hôm qua bố không về được. Hôm nay bố tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật mới cho cô bò. Còn mua rất nhiều quà để ở bên trong kia nữa. Bò có thích không? Dạ thích Thế thì vào trong nhà thôi Dạ Cụ bò thích thú chạy thật nhanh vào trong Để xem quà mà bố chuẩn bị cho nó Sau khi cụ bò vào trong Lương Thú Trần mới bước đến chỗ chú Đức Tấn Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi ngữ điệu có chút không vui Anh bày ra trò này làm gì thế Tôi còn tưởng hôm nay Anh sẽ ngủ luôn ở công ty chứ Biết Lương Thú Trần vẫn còn giận hắn Chú Đức Tấn chủ động ôm cô vào lòng, hắn tựa đầu vào vai cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mà nhận lỗi. Anh sai rồi, đáng lẽ anh phải quan tâm tới hai mẹ con nhiều hơn. Chuyện ở công ty, anh đã thu xếp ổn thỏa, sau này sẽ dành thời gian cho em và con, đừng giận anh nữa, được không? Anh thực sự biết mình sai ở đâu sao? Anh biết rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Em và con chỉ cần anh bên cạnh thôi, tiền không phải là thứ duy nhất. Em muốn con có được tình thương của cả bố và mẹ, anh làm được không? Anh làm được, tha lỗi cho anh nhé. Đường tú Trân nhìn chu Đức Tấn một hồi lâu, rồi gật đầu đồng ý. Cô biết lý do gì sau hắn phải cực khổ làm việc như vậy, nhưng cô bò vẫn còn nhỏ, nó cần có bố và mẹ bên cạnh. Chú Đức Tấn một lần nữa nắm lấy tay Lương tú trân bước vào trong nhà Họ cùng với cô Bò tổ chức lại tuyệt sinh nhật trọn vẹn và đầy đủ thành viên trong gia đình Thời gian sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi Nhưng đôi khi có những điều phải do chính bản thân lựa chọn Quyết tâm thì mới có thể thay đổi Những thứ bên ngoài kia, tiền tài, danh vọng mất đi thì có thể kiếm lại được Nhưng gia đình thì không Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Phía sau tàn vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của tất cả quý vị. Và sau bộ truyện này của tác giả Diễm Quỳnh, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long với nội dung cũng không kém phần hấp dẫn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé!